Mm-hmm. các bạn đoán ngay tiếp câu chuyện ma thuật đẹp tác giả thiên hạ ba sướng tập thứ bảy thị bường tự tây chương thứ năm mươi năm rối triển cản giới qua doanh độc của trùng anh giáo sư tôn đi tìm kiếm bảo tàng cổ thành điện điền đã đủ viết bào công sức Cuối cùng lại chẳng được gì Tư liệu về phá trộm mộ quan sơn Thái Bảo đến mình Lão thu thập chỉnh lý suốt mấy năm nay Hết thảy đều ghi trong cuốn nhật ký công tác này Nhật hết cuối cùng cũng đã có phần mới lạnh Nhưng trong quá trình nghiên cứu về quan sơn Thái Bảo Từ những lời động đại trong dân gian Và ghi chép trong sách sử Lão đã tìm hiểu được rất nhiều Bí mật về hoạt động trộn mộ thời cổ đại Biết được từ xưa trên đời đã không có người bất tử, cũng không có bộ nào là không thể nào Chỉ cần nằm mộ cổ thì sớm muộn cũng có ngày bị quật lên. Thuật chọn mộ không nằm ngoài tư quyết, vọng, văn, tấn và thiết. Vọng là quan sát hình thế phong thủy, trên xem thiên văn, dưới dò địa mạch để xác định vị trí và bố cục của mộ cổ. Khuyết này phải yêu cầu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 có thể dùng mũi phân biệt các bụi vị đặc thù của nơi núi cao dựng sâu, lại có người thính giác nhạy bén, luyện đến trình độ gà báo sáng, chó cảnh đêm, có thể lắng nghe mọi âm thanh của thế giới tự nhiên, đoán được tình hình dưới lòng đất. Nếu thính giác bình thường cũng có thể nhờ vào công cụ trợ giúp, ví dụ như ủng thính pháp, trộn vũ xuống đất, dùng tay nghe ngóng mũi huyền. vấn tức là thông qua hỏi thăm cư dân bản địa Tìm hiểu thông tin và vị trí bộ cổ từ một góc độ khác May mắn có thể đạt được kết quả không ngờ Ngoài ra còn có một cách tự đối thân bí Đó là hỏi trời Nghe nói rằng trộn bộ thầy cổ Có thể thông qua gieo quẻ để suy đoán Xác định kết cấu bộ cổ cũng như hùng cát trong bộ Nhưng thuật này đã tuyệt tích từ lâu Đến nay không còn ai thông hiểu cuối cùng là thiết. Chủ yếu là các phương pháp đào mỏ cột mã của dân trồng mộ, Như làm thế nào thì lợi dụng sơ hở, dùng các loại công cụ đào bới yểm đồng. Bao gồm phần kim đính việc, đào thẳng xuống địa cùng rồi xẻ núi rét trời bằng cuốc tò xẻ lử. Lại cả dùng tê tê lật lằng đào hầm thông hộ. Giáo sư Tôn biết thì nhiều vậy, chứ văn phần vẫn thiết vốn là tiến học độ đấu lưu truyền đã mấy ngàn năm dù có thể nghe ngóng trong dần dần nhưng không được truyền thụ thực sự thì không có cách nào nắm bắt được. Huống hộ đa phần những cổ tuấn cho mùa này đều ta thất truyền từ lâu. Thông thường đến nước này cũng đủ để lạng lỏng rồi nhưng tôi học vũ tính thành bảo thủ đã tâm nghiệm việc gì thì hết sức cố chấp lão chưa đến được hoặc hà chưa nạn trí chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ vẫn muốn đi tìm địa tiền tiền đến mức quyền an quyền ngụ, ngày ngày vong tưởng tới quẻ quái thiển cờ dấu trong toàn cơ lâu Ông trời có lẽ không phụ người có tâm. Tôi đọc Vũ trong một lần sắp xếp lại yên vật cổ tịch, vô tình biết được một bí sử. Vào thời trung mục vương từng có một chiếc đỉnh cổ được đúc từ lòng khí nam hải, trên đỉnh của tân hương cổ và bốn quẻ phổ. Chiếc đỉnh đến từ quy khư, được làm bằng chất liệu đồng xanh hiếm có. Do hải khí ngừng tụ trong đỉnh đồng Nên đồng tính vẫn còn nguyên vẹn Sau cả ngàn năm Nên đại cảm lâu Thì sắc đồng sạch lục càng sầm Gương cổ và kẻ phù Khám trên đỉnh đồng Đều là tinh túy của thuật soi đuốc Giết khỏe thời tây trù Có thể lợi dụng hải khí tích tụ trong đồng xanh Mà suy diễn tượng mai tán Người xưa mê tín Vào hình thế đi khí trong phòng thủy Trong đó quan trọng nhất chính là khí còn gọi là sinh khí trong lòng mạch những dị tượng ảo ảnh dưới biển khơi đa số đều do hài khí biến đổi mà thành hải khí trong quy khư tức là lòng khí trong lòng mạch bất cứ mạch nhỏ nào trên đỉnh cổ quy khư cũng có thể biến một huyệt mổ vô cùng bình thường thành nơi có phong thủy quý sinh khí ngưng kết còn gờ cổ trên đỉnh đồng lại có thể dùng suy đoán vị trí bộ cổ đầu, giáo sư Tôn hoàn toàn không tin cổ định bị khử có thật, nhưng qua thời gian dài khảo chứng, lão mới biết được chuyện này hoàn toàn không phải vô căn cứ. Nhưng định đồng từng là vật bồi táng chôn cùng trung mục vương. Sau khi lòng tẩm trung một vương bị khai quật, chiếc định đồng được phát hiện đã bị xét định khử. tấm gương và bốn tấm cổ phù lần lượt bị người ta lấy mất, từ đó thất lạc bốn phương. triển thuyết dân trục mộ do quẻ hỏi trời tìm mộ cổ đại táng trong lịch sử rất có thể bắt nguồn từ chiếc đỉnh cổ bì khư nghe nói gật cổ bì khư vô cùng phức tạp thâm ảo thông qua chỉ dẫn của quẻ phù có thể dự báo sự biến hóa tu tán của sinh khí sùng quanh mà hiện lên các quẻ tường khác nhau giáo sư tôn bết quẻ phù chu thiên tập công có 16 quẻ trên chiếc đỉnh cổ chỉ có bốn quẻ lòng quỷ nhẫn ngư Chuyên dùng để quan soát tuyệt khí ẩm sương Dùng nó có thể phá giải quẹt tượng Lòng cốt tế trù Tuy lại việc không thực tế lắm Nhưng đây lại là điểm đột phá quan trọng Dựa vào kinh nghiệm tuyệt lý của lão Trong mấy chục năm chuyện tập nghiên cứu mật văn phù hiệu cổ đại ít nhân cũng có vài phần tự tin Sẽ đọc được quẹt tượng hiện ra trên môn quẹt này Chỉ cần có trong tay Chứ cần đồng nguyện cơ vô sóng kia Là có thể hy vọng tìm ra thành địa tiên Nhưng đến tận giờ, những giả tầng ấy Vẫn chỉ là một tòa lầu trông rỗng trong đồng giáo sư Tôn Sau khi cố định quỳ khư nước vỡ Đình đồng liền bị nấu chảy để lúc thành lỏ đơn quẹt cổ và quẹp phù thất lạc từ đó Chúng đều là những mật khí phong thủy trong mắt người xưa Con trời mới biết đã bị tay chủ mộ Có con mắt tinh đời nào đó mang theo xuống dối vàng rồi Giáo sư Tôn không tiền không thế Chỉ dựa vào mỗi sức lực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 Nhưng có một nơi cỏ xanh vẫn tươi tốt Nhìn xa như một bãi cỏ xanh ngấp Diện tích không lớn lắm, Ước khoảng vài chục mét vuông Trong bãi cỏ này có nhiều trồn hồi ẩn nấu Thanh đàn thành lũ cứ chủ ra chủ vào Thần thái hết sức cổ quái Trước đây mục dân bản địa rất ít khi nhìn thấy trồn hồi Nên cho rằng đây là điểm gỡ Bạc nhau dắt chó và súng sẵn Để giết sạch bọn chúng Cho săn trên thảo nguyên giỏi nhất là bắt chuột đồng Lên bắt chuột hồi cũng chẳng có gì là khó Không tới một ngày Đã cắn chết hơn 100 con chuột hồi lớn nhỏ Xác chuột là liền mặt đất Sau khi giết hết chuột hồi Mục dân bắt đầu lột ra chuột Chân lửa đốt bại cỏ xanh Có người trong số họ Nhìn thấy một vật hình rồng bằng đồng xanh Trong hang đất giữa bãi cỏ Trông chẳng có vẻ gì đáng tiền, Cũng không biết đó là cổ vật Nên tiện tài cho nên vật cưỡi Làm đồ trang trí Định mấy ngày nữa Tới chợ viên của người bắt kỳ sẽ đem đến trạm cùng tiêu Đổ lấy ít thuốc lá. Giáo sư Tôn nghe được tin này Mẹ chẳng nói chẳng rằng Ngay trong đêm đến trạm cùng tiêu Mua lấy một cây thuốc lá Đem đổi cho người nhận được long phủ khổng mắt Chẳng Tôn mới cầm Đã lấy được quẹp phủ thứ nhất Rồi âm thầm dấu nhẹm Đúng thực là bẻ bổ vừa cá giảm Sau đó, giáo sư Tôn càng chú tâm hơn đến gương cổ và quẻ phụ Nhưng mãi mà không tìm được tâm tích gì về những cái còn lại Cách đây không lâu mới có được một chút manh mối, Thì ra, gương cổ và cuối đời nhà Thanh Đã liêu lạc ra tận nước ngoài Trong một chuyến buồn đầu, đã cùng tàu chiếm xuống đáy biển Tôi đọc vua biết đồng bạn cũ của mình là giáo sư Trần Có nhiều mối quan hệ ngoại bang liền biên truyền Nói với giáo sư Trần rằng Tận vương chiếu quốc kính chìm dưới đáy biển Đó là một trong số tận vương bát kính Là quốc bảo có giá trị liên thành Nhờ giáo sư Trần Nghĩ cách tìm người trục vớt Mặt sau gương cổ chỉ chết như hình vẽ phủ hiệu Vô cùng tinh xảo phức tạp Người siêu tầm sợ bị mải mòn Và lại muốn cho hải khí ngừng tố trong đồng Được lâu nên dùng xì gắn lại Giáo sư Tôn sớm biết được việc này nên gặp giáo sư trần rằng bởi là chưa cốt kính chấn thì đã hàng ngàn năm nên âm khí bên trong vẫn còn người sống không được soi vào con thuyền mang theo tấm gương cổ chìm giữa biển cả mênh mông không dễ gì trục vớt tôi và vũ cũng biết vậy nên tùy lại dùng quan hệ bạn bè với giáo sư trần để vớt quẻ phù quê khư nhưng vẫn tẩm liệm như sự tài nhân hành sự tại thiên không hy vọng cho lắm. nằm ngờ rứt cuộc, chiếc gương cổ cũng được mang về nguyên vẹn từ Nam Hải, thật là niềm vui bất ngờ. Sau khi có nó trong tay, lã không hề ra lộ cấp trên, mà bí mật cất giấu trong nhà, âm thầm phân tích kẻ phù so mặt kính. giáo sư Trần ở Mỹ, chữa bệnh một thời gian dài, nên lỡ nhiều công việc. sau khi về nước lại bận rộn không rất ra được. ông hết lòng tin tưởng bạn cũ. Cầm tâm tình nguyện những hết công lao tìm ra quốc bảo cho tôn học vũ trước sau không hề chi hỏi lão tà đã hiến tặng quốc bảo hay chưa Các không thể biết chiếc cương cổ năm hải đó cơ bản không phải là tấn vương chiếu cốt kính gì cả đầm người trong bốn quyển phù cổ có là lịch mấy ngàn năm vẫn khạm trên cương cổ chưa từng rời xa tôn học vũ còn ngập mơ cũng không dám nghĩ hai kẻ phù với một chiếc cương đã nằm trong tay mình Xem ra Mình đã không làm thì thôi Đã làm thì cũng giảm tấm ra món Này chỉ còn thiếu hai đồng phổ Một nhân một quỷ Tập hợp được những thứ này lại, lại Là có thể tới Tứ Xuyên Khai quận một cổ quản sơn được rồi Bí mật quẻ số chủ thiền Dường như đã gần trọng gặm tức Giáo sư tôn gần đây mới biết được Trước giải phòng Đã có người mua một lô cổ vật Từ tay bón chuẩn bộ hộ Nam Chuyện tay trong dân gian nhiều năm, mày vẫn chưa rất lạc vật nào Cách đây không lâu, được kêu báo yêu nước hiến tặng cho quốc gia Hiện nay còn đang triển lãm được động khắp nơi trên toàn quốc Trong đó có cả chiếc lò đồng được đúc từ cổ định quy khư và hai vẹn phủ bằng động xanh khác Hơn nữa, quá trình định cổ được đào lên từ lăng tẩm trung mục phương và hình dáng nguyên bản của thân định Nhất nhất đều đúc thành hình ghi lại trên thân lò Giáo sư Tôn khi ấy vừa mới về Bắc Kinh Thấy lầu cổ vấn đang được triển lãm ở Thiền Tân Thì cầm lòng không đắm là bốn tính khí kỳ quặc Nên đến nghỉ phép cũng chẳng thèm xin Vui đến thẳng bảo tàng xem rõ đồng người Nhưng trong phòng triển lãm khoảng cách quá xa không nhìn đã Và lại cũng không muốn ai biết Mình ba đoạn này Với mệt mài nghiên cứu của định Quỳ Khương Định lão không thể tiếp cận Với chiếc lò qua quần đường chính thống Không làm thì thôi Đã làm phải làm tới cùng giữa đệm khều lão điển và bảo tàng ghi chép lại tất cả những văn tự và hình khắc vẽ trên lò đờn hy vọng từ đó có thể tìm ra phương pháp sử dụng cơ cổ và quẻ phổ mấy trang cuối trong cuốn sổ ghi chép đều là chữ khắc và hình vẽ trên lò đờn nhưng chỉ có một nửa cuốn sổ này ngoài ghi chép như bí mật của giáo sư tôn già thì chẳng còn nội dung gì khác chắc lúc bị tội phát hiện giáo sư tôn Sợ thân phần bị bại lộ Nên mới bội vàng rời khỏi bảo tàng Trong lúc cung quyết Đến đánh rơi cuốn sổ quan trọng nhất Tại hiện trường Tôi xem xong bên gặp cuốn sổ lại Kinh khịch hơn một tiếng Láp giả này bình sinh Giá vẻ đạo hoàng đạo bạo Mà kỳ thực là giấu mặt còn kỹ hơn cả quan sơn Thái Bảo Tiện sử Lúc là gián ngoạn xã quyệt zamạc có viết ra đây làm bên đớn đà. Cả đến tuổi chưa bị ai giở trò thế này đâu. rơi đầu chịu bán vào sinh ra tử, trải cuộc sống còn gió mấy lần. Giật nữa thì bất đắc khả phải. Nếu hôm nay không xem cuốn sổ này thì đến giờ vẫn bị lao nhốt trong cũ tối, như thằng đần mà cứ tự mình tự nước lầm công. Chó má. Dấu tiếng sà xuống đập bụi. Ở nhiều quý kế muốn lấy tay che trời khổ lão, cuối cùng cũng ra mặt lộ. Tôi đã nhìn rõ trận tướng Nhất định sẽ bắt lão để tội đến cùng Sê-đi-dương lấy lắp đầu nói Anh đừng đấu này thế Tôi thấy việc này không được giản vậy đâu Hay là vẫn có ẩn tình chưa biết Mà các bạn nghĩ tiếp chứng 56 Tới thăm chuyên gia Giải mê văn ám thị Tôi chỉ vào cuốn sổ nói với xe đi Dương Sự thật dành dành ra đi thôi Cũng không cần phải tìm lão tà đối chất nữa Cứ mang cuốn sổ này dựa ra trước mặt lão ấy. Thách lão còn dám nói dối Ẩn tình gì nữa chứ Sê Đị Dương nói Giáo sửa tổn trước sau Nếu không thuận lợi trong sự nghiệp Ông ấy thầm nghiên cứu ngược cổ Vào kẻ phủ dám chắc là chỉ bất đặc dĩ thôi Không muốn người khác sẽ vào hành quả nghiên cứu của mình chẳng hạn Hơn nữa Cô vật triển lãm trong bảo tàng toàn là hàng giả Lúc đầu tôi và anh không biết vật này Nhưng có lẽ giáo sư Tôn đã biết từ lâu Ông ấy nhận lúc đêm khuya bắn nơi Đôi chân vào bảo tàng để xem hàng giả Cũng không phải việc đo tác gì Hai kẻ phụ đồng của đồng nhân ấy, Thực sự đều được cơ quan của vật Cần giữ trong kho rồi Tôi ghi giáo sư Tôn mang thật một học giả Khi không được chính thức ủy quyền cũng khó lòng mà tiếp xúc với những món cốt bảo đó. ý tưởng dùng bốn kẹp phù một gương để tìm thôn địa tiền, rứt cuộc là không thể thực hiện. ông ấy sớm muộn cũng đem cửa cổ vào kẹp phù trả về cho chỗ cũ thôi. tôi cười khổ, lắc đầu nói: cổ ấy toàn nghĩ tôi là người khác, tôi lại thấy không phải vậy. từ cuốn sổ này của giáo sư tồn có thể thấy." Lão ẩm thầm điều tra Về không tiện tiền đã tự rất lâu rồi Mọi tinh lực và tâm biết lão Đổ hết vào đây đấy Người thường không thể theo kiếp Thậm chí Nói là phải bùa cũng không quá Cho nên lão ta kết đối Không có cuộc giữa trường đâu xây Dương ngạc nhiên nói theo Anh thì giáo sư tôn Sẽ còn tới kho báu vật trong bảo tàng Hồ Nam Để trộm quốc bảo sao Thì tôi không biết kho báu của Trung Quốc Được canh phòng nghiêm mật thế nào Nhưng đoán chắc cũng không lỏng lèo hơn So với kho bạc ngân hàng đâu Giá sư Tôn gần 60 Lại chẳng có cả thế lực lớn chống lực Sao dám phạm tội tại định này chứ Tôi nói bức xe đi dường Cứ cho là lão ta ăn phải gắn hồ mật gấu đi Giá viện cấp cổ vật trong bảo tàng đi nữa ấy, Thì vẫn còn thiếu bản lĩnh chạy tường đạp nói. Nhưng trong tay lão ấy, Đãi có hai kẻ phù cổ Đồng Ngư Đồng Long Lại cả một chiếc gương cổ kỳ khường Tôi thấy Hoa hoàn mặt sau chiếc gương Được chép lại trong cuốn nhật ký Đều là hình quẻ cổ chu thiên Ở giữa có hình nhật nguyệt chia làm hai đẳng Hợp với số hà đồ chu thiên 365 khắc Thiền biến văn hóa Thần quỷ hóa lượng Tôi từng nghe cổ thái nói về Làm hải lòng cốt Lên biết cả số tiền thiên Hiện được dặn luật chỉ còn tăng quẻ Cung cố hài cực ẩm dường Bắt đầu từ chấn Kết thúc ở cấn Xong quẻ cổ không chỉ có cảm khảm chấn cấn Những người lòng nhân quỷ Kết hợp với gân cổ quỷ khử Tạo thành một bộ Để làm trong 16 quẻ chủ thiên Mà những quẻ phụ này Lần lượt đã chiến khai ngọc chủ thiên Có thể sinh ra cờ biến vô cùng Cơ số hợp lại Rồi thành quẹt lượng Người lòng nhân quỷ Có thể là phổ hiệu biểu thị không gian Sinh mạng trong biển cổ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 lão sự nghiên cứu làm cốt thiểm thử đã nhiều năm, đương nhiên huyền cơ trong đó, lão đã tập hợp được hai quẻ phù một tính chỉ cần tìm ra phương pháp dùng cổ phù suy diễn quẻ tượng trên tấm gương là có thể khởi hành tới tứ xuyên tìm cái bảo tàng một cổ kia bất cứ lúc nào. nhưng dựa vào những hiểu biết trong mấy năm tiếp xúc với thập lục tự âm dương phòng thủy bí thuật và kết giao với những người hiểu biết chú ít về sự huyền bí của quẻ bói chủ thiên như chương danh xuyên và cổ thái Tôi hiểu rõ việc này hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. 16 số về cổ gắn liền với vũ trụ biến hóa, hiểu rõ tạo hóa bí ẩn, đúng như câu nói của đại sư bồ kim thời thành trường tạm già. Ai giải được bí mật trong đó, hoặc là kẻ mê muội, hoặc là bậc thần tiên. Cơ bản không phải hiện cờ, quan phàm phù tục tử có thể tham ngộ dù đẹp cái gọi là thiên cơ bày ra trước mắt, xem cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được thẩm mỹ trong đó. Theo tôi biết, quẻ cổ chu thiên lần lượt bao hàm bốn mục: quẻ đồ, quẻ số, quẻ phù, quẻ tử. đến này, chỉ gần cổ của bát quẻ đồ và bốn quẻ phù đều đã có tung tích. ở Nam Hải, tôi đã gặp được gì dân quỳ khư là cổ thái, lại biết được một cổ quyết của quẻ số lưu truyền từ cổ đại. Duy chỉ có thiếu quẻ tử quan trọng nhất. Không có quẻ tử thì đừng nói đến chuyện giải được quẻ tử Quẻ đồ, quẻ số, quẻ phu và quẻ tử chu thiên hoàn chỉnh được phát hiện sớm nhất trong lịch sử là vào những năm cuối triều thành do một mô kim mỹ úy có lần đào được trong bộ cổ tây chùa. Nhìn có lẽ sơ làm lộ thiên cơ, trước phải tai họa nên không lâu sau bèn mang hủy hết số cổ vật này. Theo thông tin trong cuốn sổ ký chép của giáo sư Tôn thì đám chỗ một quan sửa thái bảo thời mình từng khách quật được một ngôi mộ cổ Sau đó mà khách những quẹ bói chủ thiền được đi táng trong đó giấu ở thùng địa tiền. Cho nên vào cuối thời mình bỏ giặc cỏ sau khi vào xuyên mới đào mối mộ cổ muốn tìm kiếm được đơn định lòng cốt và kiên thư ngọc lộc trong truyền thuyết tôi căn cứ vào ghi chép trong cuốn sổ nhật ký của giáo sư tùng đoán trưởng lão hoàn toàn không hiểu gì về kẻ mõi chủ thiền nhưng lại kiều nghèo tự mình đã biết từng đối thủ đoạn của dân trộm mộ thời xưa có thể chỉ căn cứ vào cơ số quẻ tử trong hậu thiền bát quái cùng với kinh nghiệm vào làm nghiên cứu về lõm cốt mệnh văn dự vào gương và đồng phủ trong tay là có thể tìm thôn địa tiền chỉ e lão càng tìm lại càng xa mục tiêu Không khéo còn bất cả tính mạng Xe dương nghe tôi phân tích xong Cũng bắt đầu lo lắng Giả sử đúng là như vậy Chúng ta vào chóng tìm giáo sư Tôn Khuyên ông ấy quay đầu vẫn còn kịp Tôi nói Giáo sư Tôn tính định ngạc ngợp Làm việc gì cũng cố chấp Lão nghiên cứu lòng cốt thiền thứ đã nhiều năm Mà chẳng hở ra tí nào Thế mới biết Giá tầng lao lớn đến chừng nào Không muốn cả đời làm chuyên gia vô danh tiểu tốt Ngâm giả thì cũng thấy có lý Ngày này Chuyên gia trên thế giới nhiều như lồng trầu Cái hư danh này có gì hiếm lạ chứ Lần này Lá đã quyết tâm đẩy cao tiền tuổi Vậy phải thông qua việc phá giải cô đố ngã năm Trong khe bói chủ thiên Gây ra phản ứng dây chuyển Khiến từ thành thị cho đến đồng thôn Đều phải biết đến cao danh của lão. Đừng nói là cô với tuổi. Ngay cả đến giáo sư Trần ra mặt khuyên Có khi cũng không được nữa là xe Vệ Dương nói Anh nói vậy chắc tính toán cả rồi Có phải muốn nhân cơ hội này Làm gì không đấy Một kích vẹn của anh cũng bằng nửa chuyên gia Thì còn gì Tôi nói Người từ đâu có thần kính Có điều ấy Trong thôn tiền tiên đó có dấu mật khí đơn tình Có vẻ chính là ngùa cổ chúng ta đang muốn tìm Những ghi chép tỉ mỉ Về nghiên cứu bản này của giáo sư Tùng Đã bỏ sẵn con đường cho chúng ta như vậy Hí tội lạ Sao chúng ta không đi tứ xuyên một chuyến Thử dùng phân kiếm định viện Và quan sân chỉ mê xem sao Công việc trong phủ Lấy trong đường định trong đó Cũng là để cứu mạng đàn linh Xê Đị Dương nói Việc này không dễ Quang Sơn Thế bảo là đồ sọ trục mộ lớn thầy mình Và lại chỉ dựa vào khi chép Của giáo sư Tôn Vẫn chưa biết được vị trí thôn Điện tiền ở đâu Từ sự đến này Làm gì gối kiểu Lấy thôn chẳng làm chỉ mộ chứ Không biết thôn Điện tiền Có giống với thôn đầu nguồn Đào Hòa mà ngư dân Vũ Lắng phát hiện ra Là một thôn xóm cách biệt với thế giới hay không Còn những cơ quan tượng sắt mạng bạc Và mới yêu thuận Được trách tới trong truyền thuyết dân gian thì sao Tôi đứng mắt nhìn ra cửa sổ Thấy trời đã sáng bảnh từ lúc nào Bên bảo vứt xe lệ dương Rồi đồng biệt này sao nói Trước mắt Tăng các lại chuyện thổ địa tiền Là nơi người sống ở hay chỗ chuẩn người chết Trong hôm nay Chúng ta phải trở về Bắc Kinh Đến tận nhà to mấy giáo sư tôn Cái gần cổ đó không phải là tầng vương chiếc quốc kính Thì cũng là mẫu vật hiếm có trên thế gian Sao có thể để nó rơi vào tay lão ta được Lão mà mang theo gần cổ Vào núi tìm mộ Nói không chừng Cái cực mất tích luôn cùng với lão cũng nền Nói xong Tôi liền cất cuốn nhật ký công tác Cũng không nghĩ đến chuyện ăn sáng Vui vã cùng xê dương Đã chuyến xe đường dài sớm nhất trở về Bắc Kinh Về đến nhà Việc trước tiền là tôi lôi tên béo Còn chưa tỉnh rất nồng Ra khỏi ổ tiền béo ngay ngủ cọc nhau Ở cái tên nhất này Thật đực quan cậu không biết xuân bẹt thù mỏi hạ đánh rất mơ màng bà sáng đầu không ngủ quả ngày đông tháng giá thế này mà còn không cho người ta ngủ yên nữa thật là quá vô nhân đạo chớ kia phát xế Đức cũng chẳng hành người do thái đến mức này đâu tôi bảo cậu ta mau dậy đi chúng ta lại có việc đấy tôi đưa cậu đi ăn một bữa ra cho tôi bảo nghe thế lập tức tỉnh ngủ thế hà tôi cũng vừa nằm mơ còn đang nằm giả đây này chúng ta mau đi là tiếp thôi ai mời thế kiều nhị già nhìn lúc tuyển béo đã mặc quần não tôi hỏi cậu ta về vụ làm ăn với kiều nhị giả làm đến đâu rồi lão kiều nhị giả đó ở lưu điện sườn tuy là bậc thầm nhiên có danh vọng kỳ thực qua nửa chỉ là hư danh thổi phồng chẳng có mấy phần bản lĩnh thực thời trẻ đã được nuôi mộ già đời nguyên lại cứ tự mình tìm được miếng đất rời thầy Có huyệt vị phòng thủy quý Nhưng lão chỉ cần chịu trì chi tiền Thì tôi vẫn có thể làm mặt với lão Tuyền béo nói hey, Nhìn ra cũng tốt lắm nhé Rất biết này mặt Tuyền béo tôi Quan trọng ấy, Cũng vì chúng ta vẫn là nhân vật số 1 Ở phan gia viên này Tôi nói mời bằng vội quần áo Khoác bằng tổ Rồi theo chúng tôi ra khỏi nhà Lúc này Sê sì Dương đã gọi điện cho giáo sư Trần hỏi thăm địa chỉ Tôi bảo cô nào. Cả đêm qua không ngủ Cô bảo về nghĩ đi Có tôi cũng tuyển béo đi tìm giáo sư Tôn Tập sự đã được rồi Bọn tôi nhất định ăn nói có giáo dục Để ông ta hiểu được đại nghĩa Nhìn nhân tình thế rõ ràng Mà thật lòng trả lại quốc báo Nhưng Sê sì Dương không yên tâm cứ nhất định đòi đi cùng thăm giáo sư Tôn Cô nàng ngứa sẽ không nói một câu Nhưng phải theo sát Kẻo chúng tôi đi quá giới hạn Tôi không có cách nào đành phải đồng ý Trên đường đi Điểm chuyện vừa xảy ra Kể văn tắt cho tuyệt béo nghe một luận Bảo cô ta không được đánh rắn đồng cỏ Đừng có vừa vào Đã gai nhỏ bóng tỏi lên Nhất định phải nhìn sắc mặt tôi Mà hành xử đấy Tuyệt béo nghĩ rằng nghiết lợi Bạn nhất Có biết tính tội rồi đấy tiền béo tôi lặn ngụm dưới đáy biển Nam Hải Chiếc nữa thì là bỏ chó cá Tôi ta mặt mũi suốt bao lâu Hứt quật lại để trên gương đồng Rồi vào tay con cáo giả này Quyết không thể bỏ qua cho lão tỷ nữa, nếu lão chịu khai báo thành Phật Chủ động mời bọn ta đi ăn một bữa ra trò Ở chính rừng cử Thì cho qua Bằng không ấy, hai người đừng có cố cản tôi cản mà không được Thì đây mà nhận xác lão giả họ tổ đấy. hạt ở trong một tòa nhà ống trong một quần biệt trường, cái gọi là nhà ống chính là mỗi tầng có một số đường nguyền với nhà xí, nhà bếp cùng đường nước làm ở cuối hành lang là công trình công cộng sử dụng chung. hành năng nào cũng ám đèn khói than chất đầy đồ đạc vật của các hộ, quang cảnh gần giống như một cái sân trung, điều kiện sống không được tốt lắm. cải cách văn hóa kết thúc chính sách mới được thực thi nhiều phần tử trí thức và cán bộ lão thành để quay lại công tác được phát bổ lương. Tôn hợp vũ tuy tập ngủ trong chuồng trâu, là đồng cải tạo ở nông trường, song vẫn còn một số việc chưa làm sáng tỏ. Nghe nói lá đã vì bảo vệ chính mình mà bán rẻ một số người, nhưng có nhận định chối rằng không làm chuyện đó. Nay tạm thời khôi phục công tác, nhưng chế độ đại ngộ vẫn lần lửa chưa được thực hiện, cho nên vẫn phải ở trung với một số giáo viên viên chức lý lịch yếu kém chưa được phân nhà trong căn nhà ống này chúng tôi đến trước nhà lão thì lấy cửa vẫn khóa có lẽ là đi thiền tần chưa về tôi tuyệt quyết cắm xảo trường nước Để bảo tiền béo đi mua vài cái bánh chiến cả bọn ngồi trong hành lang vừa ăn vừa đợi đến trưa thì nghe trong hành lang có tiếng người nói giọng tiếng xuyên đã sư tốn đã bé rồi ấy à Bác đến nhà mà xem Con cá hố tôi mua trên này này Chẳng nhau là cái thứ gì nữa Còn không bằng cái giải lưng quần Xấu hổ cho bắc kinh của nhà các bác Lớn thế này mà con cá hố ra hình dạng gì cũng không có mà mua Lại nghe một giọng khác bên đáp lại Ê bậc tấm Làm mới cả thiên đấy à Bữa tôi ăn cá hố nữa hả Tôi sẵn nặng Thế này mà còn mọng gì Có cái ăn là tốt rồi Ba người chúng tôi nghe rõ một một Biết giáo sư Tôn đã về Quả nhiên Từ đầu hành láng đèn ngõm Xuất hiện một lão già Tóc khói lên tận đỉnh đầu, Chỉ còn lại một túng lạc xóa chất chán Đó chính là chuyên gia Tôn Học Vũ Chuyên nghiên cứu mềm văn Thiên thường cổ đại Đương nhiên Lão không biết Người gặp phải ở thiên tầng chính là tôi đây Thế chúng tôi chờ ở cửa Chỉ hơi ngạc nhiên hỏi Hồ Bát Nhất ở phần Giải Viện Sao có biết cho tôi thế Tên tiệm tử nhân cầu Tìm tôi chắc chẳng có việc gì tốt rồi dường như không muốn để hàng xóm nhìn thấy Lão nói chuyện với chúng tôi Nên không đợi tôi đáp lời Lão đã vội móc chìa khóa và mở cửa Để chúng tôi vào nhà Tôi cũng không khách khí với Lão bèn dẫn xê rừng vào tuyển béo khách kháng đi vào Đôi mắt nhìn quanh trong phòng Toàn sách là sách Đồ đạc sinh hoạt chẳng có mấy thứ Thậm chí ngay cả đến chỗ ngồi cũng chẳng có Tôi đang ngồi lên trên đống sách Giác sư tôn đóng cửa cẩn thận Rồi mới quay lại nói với chúng tôi Nhà không có nước nóng Các cô uống nước thì dùng nước máy Trong phòng có nhiều sách vở cổ tịch Không được hút thuốc Có gì nói màu Nói xong thì đi màu trò Tuyệt béo thì lão lành nhạt thế Không nhìn được, chuyện lửa thì không lên Tôi vừa ấn cậu ta xuống đã nói với giáo sư Tôn Chúng tôi chẳng có ý gì đâu Chỉ đã trên đường ghé thăm ông thôi Trước đây Ở huyết cổ Lam Thiệp Tây tôi được ông chỉ bảo Hôm nay vội quá nên chẳng mang theo quả gì Chỉ mua cho ông được một ít bánh chiên Loại hai trứng gọi là bày tỏ tấm lòng Chưa nói hết được lòng tôn kính Giáo sư tôn không hiểu được cô tay nhau thế nào Bái chuyện à Lão lập tức xô tay nói Ê, đừng có thấy người sang bắt quảng lạc họ Tôi không bao giờ chỉ vào cho đám người trồng hồ các cậu Có gì thì nói bảo đi Tôi rất bận Không có thời gian tiết đám buồn cổ vật các cậu đâu Tôi ra ghẻ không hiểu Ồ chắc giáo sư có gì hiểu lầm tôi ư? Mới tiếp xúc với ông của mấy lần Mà sao lần nào gặp tôi Ông cũng nói tôi một cổ vật thế Ông nhìn đầu Lại thấy tôi có cổ vật nào Cứ khẳng khẳng nói như thế Sẽ làm tổn thương tình cảm cái yêu thích Thảo cùng nhập giữ chúng tôi đấy Giáo sư Tôn mặt lạnh như tiền bảo tôi Tôi thi thoáng giáo qua cho cổ Phan Gia Viên Đến đầu Cũng nghe đầy rũ tái đại danh của bát nhất nhà cậu Ai chẳng biết trong tay cậu nhất toàn là binh khí lại tốt chứ. đời tình chúng ta đã từng quen biết, tôi không gấu cậu làm gì, Những việc cậu làm tôi đã biết từ lâu. nhưng chưa vạch mặt là muốn cho cậu một cơ hội khoan hồng. nếu để tôi nói giả thì e dù quãng đại thần chúng nhân dân có muốn khoan hồng cho cậu cũng không tìm ra được cớ gì. lúc ấy đành phải trừng trị nghiêm khắc thôi. tôi không thèm để ý và vẵng nhẹ nói. ông thật qua lòng lo cho nước lo dân. Còn muốn biến cả nhà mình Thành cả nhà môn lấy phòng Nhưng nhất định ý, không được quản hồng với tôi đâu Quản hồng ý, sẽ dễ làm cho tôi Không giác ngộ được được hướng lắm Còn người tôi từ nhỏ Đã luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân Trong tất cả mọi mặt Có thể nghiêm khắc thì quyết không văn hồng Tôi muốn bắn nhỏ ở phần dài viện Thế là sai trái sao Là ra tôi ngoài giờ làm Yêu thích khảo cổ Và lại muốn bắn sổng phòng Không bằng hàng giả lượt người Nên mới được anh em đồng nghiệp Các ngợi vài câu Lẽ nào thế cũng không được Tuyên béo người đến đây Cũng nổi cương tam bánh bất nhất Cậu đừng phí lời với lão làm gì Trao đi đổi lại mấy món đồ mặt vánh đỏ Thì nhằm do gì chứ Và nói phòng đối trị là vô tội Cậu mò mà màng chuyện chúng ta đi đấu Nói cho lão biết đi Nói ra cho lão sợ chết khiếp Giác sư tuần nghe thế ngồi nói Đấy cậu xem đơn bòn của cậu đã thừa nhận rồi nhé Cậu còn ra mồm hả Tôi vào nhún nhường cười nói <cười> Tiếp béo không nhắc tôi lại quyền bén Đấy mà cũng gọi là đồ đấu sao Cơ bản không đáng nhắc đến Nhưng nếu ông thật bụng muốn nghe thì tôi kể cho nghe Năm đó Chính tay tôi đã được một cốt quan tài tòa Ở huyện Phòng Sơn Nguồn bộ cổ đó chắc đã đời Không phải thời Kim. Thì cũng là thời điều gì đấy Lúc đó tôi cũng chẳng hề đắn đỏ Bật tùng nó già. Nhìn vào bên trong thì thấy đồ đạc quả nhiên không ít bèn lấy luôn dây gai Chó sát trên kéo ra ngoài trước Phát hiện ra Bên dưới cái sát có hai vòng góc bằng vàng To bằng nắm tay Vòng rằng cả nhé Giác sư Tôn không ngờ tôi kể chuyện thầy Lộ rõ vẻ kinh ngạc Tên tiểu tử này to gan thật giáp trồng bộ ngay ở Bắc Kinh sao Màu khai báo thành thật Sau đó thế nào Cô vẫn trong bộ tuần đi đâu cả rồi Tôi vẫn vài một cái Đoạn thở dài Ôi... Sau đó mở mắt ra nhìn Hóa ra là giấc mộng nam khá Tình mộng rồi thì còn sau đó Với chừng đó gì nữa Giấc mơ quả thật là dở ràng chưa hết Giáo sư Tôn bị tôi chọc tức Sát mặt càng khó coi thì đã đứng dậy ý muốn trưởng tiến khách tôi vừa nói thăng khoan ông để tôi nói hết đã chứ chính vì giấc mơ trong bộ này lại thêm cảm giác dở ràng chưa hết cho nên tôi mới chạy đến tận thiên tận tham quan triển lãm cổ vật cho đỡ không ngờ lại gặp phải người quen trong bảo tàng tự nhiên lần này thì không phải nằm mơ <cười> giáo sư tôn thấy tôi ăn nói nhẹ nhặt cũng cảm thấy có điều không ổn Thái độ lên mặt nạ người đã giảm đi quá nửa. Trừng hừng quay lại ghế hồi Đoàn dò hỏi: cậu, cậu cậu nói cái gì? Người quen người quen nào? Tôi không cười nữa, Nhập sắc mặt nói. Nửa đêm tôi được nhân viên dẫn đường đi cửa sau vào bảo tàng. Không ngờ, trong bảo tàng lúc ấy lại có trộn Tôi nhận được một cuốn nhật ký công tác ngay tại hiện trường biển như màu đỏ có hình quảng trường thiên an môn Đội dung bên trong đã xem cả rồi Không sót một chữ nào Càng xem lại cảm thấy rất quen Hóa ra là chiếc cường độc nhất tới trong đó Chính là chiếc cường Mà ba chúng tôi và một nhóm người nhân Chuyên nghề bỏ ngọc ở Nam Hải Đã lượng mạng với tên từ Hải Nhán Chỉ vì việc này mà mất đi một mạng người Còn một người nữa Vẫn không chưa biết sống chết thế nào Hiện nay chiếc cường đó Lại bị người ta nuốt mất Người này dù có phá giải được bí mật Trong kẻ tượng chủ thiên Thì ánh hào quan học thuật trên đời ông ta Cũng là được nhóm đỏ bằng báo của người dân Nam Hải Tôi trải qua 10 năm đồng loạn Học hành tư tế chẳng được mấy năm Không biết được nhiều lý lẽ bằng ông là một giáo sư Tôi đến đây là muốn hỏi ông Món nợ này của chúng tôi Phải tính sao đây Tôi nói vũ nghe xong Thì mặt mày sám thắt Biên viện đến nước này không thể giấu nổi nữa Không chừng còn rơi vào cảnh Thần bài danh liệt cũng liền lão im thiền thít không ngỏ tiếng nào cuối cùng cũng không chịu được nữa lưỡi cũng mềm đi không dám vọng vào bèn xin sọ so. xin cầu trả lại trả lại cuốn sổ ấy cho tôi cho tôi Có con muốn gì ở tôi chỉ cần bản thân tôi làm được tôi đều chấp nhận hết tôi ra vẻ ôn hòa nói với giáo sư tồn người ấy không phải là thánh ai mà chẳng vậy Biết sai thì sửa, vẫn là đồng chí tốt nay ông đã nhận ra lỗi làm nghiêm trọng Vậy tôi cho ông một cơ hội lấy công chuộc tội Tôi muốn ông dẫn bọn tôi đi tứ xuyên Tìm bộ cổ thôn tiện tiên Sau đó phải đem lượng cổ kẻ phù Trao trả lại cho giáo sư Trần Nguyễn viện Tuyệt béo bổ sung thêm Để ông được quay đầu làm bờ ấy Biết sai mà sửa Tuyệt béo tôi đã phải nghĩ lát nước dốc hết tâm sức Mấy ngày này đi nhất cũng phải suốt mấy chục cân Cho nên này, Ông phải mời bọn tôi đi chính rừng cử Ăn một bữa ra trò Cũng là để trong tầng gốc tận rễ Cái tư tưởng lỗi lầm Nhìn vào tình thế tốt đẹp trước mắt Viết bản kiếp điện Tôi đọc cho mọi người Để bày tỏ quyết tâm sửa sai Ông có biết Tôi kéo tôi vì đau giả như ông Tôi chết bằng nhiều thế bản đau hay không hả Giáo sư Tôn vốn giả trái non hồn Lại có tật giật mình Sau khi bị vạch trần gốc gác Thì cũng không còn mặt mũi nào mà tỏa ra hết dịch Tỏa vẻ thái độ nghiêm túc hay lên dòng chính nghĩa nữ lão cuối đầu xuống ngầm dưỡng Đôi ra mấy cơ hộp giấy Lấy ra chiếc cân đồng và hai miếng đồng phủ Mang đến trước mặt tôi Tôi cầm chiếc lòng phủ bằng đồng xanh trên tay Lòng không khỏi sao động Không ngờ cách biệt mấy mấy năm Lại một lần nữa ngâu nhiên cầm được vật này Miếng lòng phủ này vẫn như xưa Chỉ có thế sự là vô thường Chỉ thiếu cách mạng định từ điểm Trong cục mắt xích lớn mà chúng tôi nằm xưa Đã ẩm dương cách biệt. Hãy khi đến cuối ấy cùng lão dân bị Đều đã đi gặp cụ cát mát Lòng tôi lại đào nhờ sát mũi Nhìn sang bên cạnh thấy tuyệt béo cũng vừa nhìn thấy miếng lòng phủ Đã đương mắt nằm mũi đậm tìa Lúc này lại nghe giáo sư tôn lên tiếng Viết kiểm điểm chính dân cử Đều không thành vấn đề Nhưng thông tiền tiền thì không tìm thấy đâu Bất cứ ai cũng không thể tìm thấy Trong bốn miếng cổ phù không mắt Ngư lòng nhân quỷ này Ẩn giữa một câu đố Tôi đã vắt kiểm óc mà vẫn không hiểu được Không giải được ám thị Của đồng phù không mắt Thì cả phù hay cân cổ cũng chẳng có tác dụng gì Tôi lấy tay áo Quượt mắt một cái định thần lại Đoàn hỏi giáo sư Tôn Hông mắt của đồng phù trống rỗng Có thể dùng để suy diễn dạy quyền tượng Từ xưa Phương pháp soi đuốc gieo quẻ Đã được gọi là quỷ bốc Cổ dân bói toán phần làm hai loại Quỷ gương Ánh đuốc người qua lũ đồng Lót tới cả đồ sau mặt gương Chính là phương pháp soi đuốc bói gương Cái này cũng được miêu tả trong cuốn sổ ghi chép của ông rồi Ông tưởng tôi đọc không hiểu đấy hả Giáo sư Tôn vội vàng giải thích Phương pháp chỉ là phương pháp thôi Muốn đoán được lộc bạch phong thủy Cần phải dùng đèn cẩy mỡ người Chỉ cần hai cái đồng chú Là đoán được dạng về tượng Nhưng nếu thực sự đơn giản như vậy thì đã tốt Trên cái đồ sau mặt ngừng Có 365 cái cháp đồng chủ thiên Mỗi cháp để Chia làm hai nghĩa ẩm dương Quay ra bốn phương biểu thi cho bốn tượng Trong đó đều có ẩn ý đặc biệt Nếu không nghĩ ra Đồng phù ngư lòng nhân quỷ Tại sao lại không có mắt Thì làm sao chúng ta có thể dùng để suy diễn quẻ tượng cho được Tôi vốn cứ tưởng trên cái lò đơn Đào được có Hồ Nam Sẽ có mảnh mối Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tối quả Vẫn không biết được gì hơn Đối mặt với cổ đố thiền cổ Tôi có như đã đạt thật rồi Bởi vì quan hệ giữa gương cổ Với một cổ địa tiền Cũng giống như vòng trò nhân quả tận hoàn Không có gương cổ Sẽ không thể tìm được mô cổ địa tiền không có quẻ tường quẻ từ tư, chu thiên giấu trong mộ cổ này cũng không có cách nào sử dụng được hương cổ cho nên các cậu được mong tìm được mô cổ thổ địa tiền thực ra thổ địa tiền và thật nó là vô cùng mơ hồ giống như một truyền thuyết trong nghìn lẻ một đêm vậy và lại một chút là các cậu đã không còn thời gian nữa rồi chương thứ 56 kết thúc Liệu những lời nói của giáo sư Tôn Là có ẩn ý gì Mời các bạn nói nghe tiếp và tập tạm Vũ hiệu quạt sơn